Chương 3: Chuyến xe đò hiệp sĩ. Harry đã lê bước qua nhiều con đường, cuối cùng gục xuống bên bức tường thấp ở đường Manolia, thở hổn hển vì đã dốc sức kéo cái rương khổng lồ. Nó ngồi yên một lát, lắng nghe tiếng đập điên cuồng của trái tim mình, nỗi phẫn uất vẫn trào dâng trong cơ thể. Nhưng sau 10 phút ngồi một mình trên đường khuya vắng lặng tối đen, một cảm xúc mới xâm chiếm Harry đó là hoảng loạn nó thấy mình chưa từng rơi vào một tình thế gây go tồi tệ hơn thế này bao giờ nó đã bị mắc kẹt rồi một thân một mình mà thôi trong cái thế giới mưu rồ tối tăm tuyệt nhiên không có chỗ nào để mà đi tới nhưng bị đát nhất trong tình huống mà Harry hiện nay là nó đã làm một phép thuật nghiêm trọng nghĩa là nó gần như chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi trường Hogwarts nó đã vi phạm quá tệ đạo luật giới hạn phù thủy vì thành niên và hiện giờ nó còn ngạc nhiên là vì sao đại diện bộ pháp thuật vẫn chưa nhào xuống bắt nó ngay tại chỗ nó đang ngồi đây. Harry rùng mình nhìn lên rồi ngó xuống con đường Manolia-Racen. Chuyện gì sẽ xảy ra cho nó tới đây? Nó có bị bắt không hay là nó chỉ đơn giản bị đặt ra ngoài vòng pháp luật trong thế giới phù thủy? Nghĩ đến Ron và Hermione trái tim nó càng lúc càng trùng xuống Harry biết chắc rằng Dù cho có là tội phạm hay không thì Ron và Hermione vẫn sẵn sàng giúp đỡ nó vào lúc này. Nhưng hiện giờ cả hai bạn ấy đều đang ở nước ngoài mà con Hewitt thì cũng đã được gửi đi rồi. Harry không còn phương tiện nào khác để liên lạc với bạn bè nó nữa. Harry cũng không có đồng xu tiền mua đồ nào. Trong túi tiền của nó nằm dưới đáy rương bây giờ chỉ có một ít tiền phù thủy nhưng toàn bộ tài sản mà ba má nó để lại cho nó đều được cất giữ ở kho bạc của ngân hàng phù thủy Chris Ross ở Luân Đôn Nó làm sao có thể kéo lê cái rương nặng ịch này đi suốt quãng đường từ đây đến Luân Đôn trừ khi Harry nhìn xuống cây đũa phép mà nó vẫn còn nắm chặt trong tay Nếu như nó bị đuổi học trái tim nó lại đập dồn một cách nhức nhối thì làm thêm một tí phép thuật nữa cũng không hại gì thêm nó lại có tấm áo khoác tàng hình được thừa hưởng từ ba nó chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó phù phép làm cho cái rương nhẹ tựa chiếc lông để cài được vô cán chổi thần trùm tấm áo khoác tàng hình lên mình và bay tới Luân Đôn lúc đó nó sẽ lấy ra hết tất cả số tiền vàng có được trong kho bạc của mình ở ngân hàng phù thủy Chris Roth và bắt đầu sống một cuộc đời của một người bị xã hội ruồng bỏ đó là một viễn cảnh khủng khiếp nhưng nó không thể cứ ngồi lì ở đây ngoài. Thế nào rồi cũng sẽ có một ông cảnh sát mua đồ đến và nó sẽ phải giải thích tại sao mà giữa đêm hôm khuya khoắt nó lại ở ngoài đường với một cái rương đầy những sách bùa chú cùng với một cái chổi. Harry mở cái rương ra, dồn các thứ bên trong sang một bên để lục lọi tìm tấm áo khoác tàng hình. Nhưng chưa kịp tìm thấy thì nó đã thình lình bật đứng thẳng dậy nhìn quanh quất một lần nữa có một cảm giác nhột nhạt tức cười ở ngay sau gáy Harry, khiến nó cảm tưởng như đang bị ai đó quan sát. Nhưng đường phố hoàn toàn vắng lặng, không một tia sáng phát ra từ bất kỳ ngôi nhà to lớn vuông vức nào ở chung quanh. Harry tiếp tục cúi xuống cái rương, nhưng lại bật thẳng dậy ngay lập tức, thì một lần nữa, tay nắm thật chặt cây đũa phép. Nó không nghe thấy, nhưng nó cảm nhận được, có ai đó hay cái gì đó đang đứng ở đâu đó, ở cái khoảng hẹp giữa nhà để xe, và chảy hàng rào ngay đằng sau lưng Harry Harry liếc mắt về phía con hẻm nhỏ tối đen giá mà cây đó nhúc nhích thì Harry mới có thể biết được rằng đó chỉ là một con mèo hoang hay lại chỉ là một cái gì khác Harry lẩm bẩm Lumos có nghĩa là tỏa sáng một đốm sáng xuất hiện ở đầu cây đũa phép làm cho Harry muốn loà cả mắt nó dơ cây đũa phép lên cao quá đầu và những bức tượng tô đá rửa của ngôi nhà số 2 thình lình xẹt lửa, cánh cửa nhà để xe ngời sáng, và Harry nhìn thấy rất rõ ràng ngay giữa bức tượng và nhà để xe là hình dáng lù lù của một cái gì đó vĩ đại, với những con mắt phát sáng chói loa. Harry lùi lại, chân nó vấp phải cái rương và trượt té, cây đũa phép văng ra khi nó xoạt cánh tay chống đỡ lúc té xuống. Nó té mạnh, trúng vô ống mang xối. Một tiếng đùng, điếc nổ tay gây ra và Harry phải đưa hai tay bịch chặt mắt mình lại để tránh một luồng ánh sáng chói lọi, thình lình bật ra. Cùng lúc, Harry la lên một tiếng, lộn mèo trên mặt đường. Chỉ một giây sau đó, một luồng sáng đèn pha và một cặp bánh xe bằng Kito lăn sát tới và thắng rít lại đúng ngay tại chỗ mà nó vừa nằm thức thì. Harry ngóc đầu lên nhìn, thì thấy cặp bánh xe đó là một chiếc xe buýt ba tầng, màu tía chói lọi, có vẻ như vừa từ trong không khí hiện ra. Trên tấm kiến trắng gió của chiếc xe có mấy chữ vàng, xe đò hiệp sĩ. Trong tích tắc, Harry tự hỏi không lẽ mình bị mụ người đi vì té đau quá, nhưng lúc đó một người lơ xe mặc đồng phục màu tía nhảy ra khỏi chiếc xe và bắt đầu rao to trong đêm chào mừng quý khách đi xe đò hiệp sĩ vận chuyển khẩn cấp dành cho những phù thủy và pháp sư bị lâm vào thế kẹt chỉ cần giơ tay cầm đũa phép lên là chúng tôi có thể đưa quý khách đến bất cứ nơi nào mà quý khách muốn tên của tôi là stan sompai và tôi sẽ là lơ xe của chuyến xe đêm nay anh lơ xe chợt ngừng nói ngang xương vì anh vừa nhìn thấy harry nó vẫn còn ngồi bệt trên lề đường harry lượm lại cây đũa phép của mình cố gắng gượng đứng lên nhìn gần hơn Harry nhận thấy Stan Pompuy chỉ mới hơn nó vài tuổi. 18 hay 19 là cùng, có hai cái tay to vỡn ra và một cái mặt lấm chấm bụng cám. Stan tỏ thái độ lơ xe chuyên nghiệp tò mò hỏi, Chú mày làm trò gì ở đây vậy? Harry đáp, té. Stan cười khúc khích, mày té làm chi vậy? Harry hơi khó chịu, tôi đâu có cố ý té. Một trong hai cây ống quần bò của Harry bị rách ở đầu gối, và bàn tay mà nó xoạc ra để chống đỡ khi té bị chảy máu. Nó bỗng nhớ lại. Tại sao nó bị té? Nó lập tức quay lại, nhìn vào hẻm nhỏ giữa nhà để xe và cái hàng rào, đèn pha của chiếc xe đò hiệp sĩ rọi sáng trưng vùng đó. Nhưng chỗ đó hoàn toàn trống không. Stan lại hỏi, chú mày ngó cái gì vậy? Harry chỉ tay mơ hồ vô cái khoảng không đó. Hồi nãy có một cái gì đó đen thui bự lắm giống như một con chó Nhưng mà bự khủng khiếp lắm. Harry quay lại nhìn Stan. Miệng Stan hơi hé ra. Mắt Stan dò lên vết thẹo trên trán Harry làm cho nó cảm thấy khó chịu. Stan đột ngột hỏi. Trên trán chú mày có cái gì vậy? Harry vuốt tóc nhìn xuống che phủ vết thẹo. Cố đáp tỉnh bơ. Có gì đâu. Nó nghĩ đến đây quả thật là bộ pháp thuật đang lùng kiếm nó thì nó cũng không nên tạo cho họ điều kiện tìm bắt nó một cách quá dễ dàng. Stan vẫn đứng năng nặc hỏi Chú mày tên gì? Nevin Boston." Harry buộc miệng nói ngay cái tên đầu tiên hiện ra trong trí nó Rồi nó nói tiếp thật nhanh Trong đánh trống lãng với Stan Vậy ra chiếc xe này Anh nói là nó có thể chạy đến bất cứ nơi đâu à? Đúng vậy Stan nói với vẻ tự hào Đến bất cứ đâu mà chú mày muốn Miễn sao nơi đó có trên mặt đất Xe đò không thể lặn xuống dưới nước được Nhưng Stan lại tò mò nữa Này, có phải chú mày đã ngoắt xe xuống phải không? Chính chú mày đã dơ đùa phép lên ngoắt xe hả? Harry nói ngay Phải Anh cho hỏi đi luân đôn tốn bao nhiêu tiền? Stan đáp 11 stickless Nhưng nếu trả 13 thì được phục vụ sô-cô-la Và với 15 stickler Thì có thêm chai nước nóng Và bàn chải đánh răng có màu tùy chọn Harry lại cắm đầu vô cái rương của nó Lúi húi lục lọi mời ra một túi đựng tiền, rút ra mấy đồng cát bằng bạc đưa cho Stan. Sau đó Stan và Harry cùng khiêng cái rương to tổ nái của nó lên bậc tam cấp của xe. Cái chuồng của Haywit được yên vị ngay ngắn trên nắp rương. Trên xe không có ghế ngồi, nhưng thay vào đó có nửa tá khung giường bằng đồng thau đặt sát những cửa sổ buông rèm. Trên cái kệ đặt bên trên mỗi chiếc giường đều có nắp đèn cày lung linh chiếu sáng những tấm ván ốp gỗ. Một phục thủy nhỏ thó bận đồ ngủ trùm nó ngủ, nằm ở cuối xe lẩm bầm. Cảm ơn không phải lúc này tôi đang ngâm giấm bọn ốc sên Rồi lão cuộn tròn trong giấc ngủ say xưa. Stan thì thầm cái giường này của chú mày. Anh ta đẩy cái rương của Harry xuống dưới gầm chiếc giường ngay phía sau ghế tài xế. Người tài xế ngồi trên cái ghế ngay phía sau tay lái được Stan giới thiệu là anh Annie Friend người cầm lái của chúng ta. Anh Annie. Đây là Neville Lobotum. Annie Phan là một phù thủy lớn tuổi đeo mắt kiến dày cui. Ông gật đầu chào Harry. Harry lo lắng vuốt mớ tóc đen phụ xuống trán, rồi ngồi xuống chiếc giường. Sen ngồi xuống ghế cạnh tài xế bảo. Cho xe chạy đi, anh Ernie. Một tiếng đùng khổng lồ lại nổ vang. Harry thấy mình bị đà lao tới quá nhanh quá mạnh của chiếc xe đỏ hiệp sĩ làm cho té lăn ra giường nằm bẹp dí gượng ngồi dậy harry nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ tối đen và nhìn thấy chiếc xe đang chạy dọc một con đường hoàn toàn khác stan quan sát gương mặt thộn ra của harry một cách vô cùng khoái chí anh ta nói đây là đường hồi nãy tụi mình đang chạy thì bị chú mày ngoắt xuống anh oni chúng ta đang ở chỗ nào rồi đâu đó ở xứ quay hả oni nói ờ harry thắc mắc làm sao mà dân mua đồ không nghe thấy gì hết chiếc xe đò này stan đáp với giọng khinh khỉnh Bọn họ ư, họ đâu có biết nghe một cách đúng đắn, phải không? Họ cũng không biết nhìn một cách đúng đắn. Họ chẳng để ý gì ra hồn cả. Ernie nói, Stan à, tốt nhất là nên đi đánh thức bà smas Chừng một phút nữa là chúng ta đến Ambergaveni rồi. Stan đi ngang giường của Harry và leo biến lên một cầu thang gỗ hẹp tí. Harry vẫn nhìn quanh cửa sổ, càng lúc càng cảm thấy lo âu hơn. Ernie không có vẻ gì là am hiểu thấu đáo cách điều hành của một tài lái, Chiến xe đò hiệp sĩ cứ chạy lớn bên lề trái hoài, nhưng may là nó không đụng trúng cái gì hết. Những cột đèn đường, hộp thư, rào trắng, thùng rác chỉ việc nhảy ra khỏi chỗ để tránh đường mỗi khi chiếc xe trở tới. Rồi khi chiếc xe chạy qua, chúng lại nhảy trở về vị trí cũ. Stan leo trở xuống cầu thang, đi theo anh là một bà phù thủy xanh lè, quấn mình trong tấm áo khoác lửa hành. Khi oni đạp thắng và mấy cái giường chui tới trước ba bốn tấc thì Stan vui vẻ nói. Tới nơi rồi bà Smash, bà Smash nhét cái khăn tay vô miệng, ngậm chặt nó, tay chân lập cặp leo xuống xe đò. Sen thảy các túi sách của bà xuống theo, rồi đóng sầm cửa lại, và lại một tiếng đùng kinh thiên động địa khác nổ ra. Rồi chiếc xe đò hiệp sĩ lại phóng xuống con đường quê nhỏ hẹp, khiến cây cối hai bên lề đường phải liên tiếp nhảy bật ra mà tránh đường. Harry không thể nào chợp mắt được. Không phải vì nó đang du hành trên một chiếc xe cứ nổ đùng đùng và mỗi lần phóng một cái là nhảy qua hàng trăm dặm dài. Mà ở đây, bao tử nó cứ quặn lên mỗi khi nghĩ không biết điều gì sắp sửa xảy ra và liệu ở nhà Dotsley dì dưỡng nó có xoay sở được cách nào để đem cô Major xuống đất hay chưa. Sen đang mở tờ nhật báo tiên tri ra và chăm chú đọc với cái lưỡi thè ra giữa hai hàm răng. Một tấm hình to tướng trên trang nhất của một người đàn ông có gương mặt hốc hác với đầu tóc dài rối nùi khẽ chớp mắt với harry người đàn ông này harry ngó thấy hết sức quen harry quên đi rắc rối đời nó trong chốc lát thốt lên cái ông đó bản tin thời sự của dân mua đồ cũng có nói về ổng stan lật qua trang nhất xem và lộ vẻ khoái trá đây là sirius black dĩ nhiên là hắn phải xuất hiện trong bản tin của dân mua đồ rồi nevina Chú mày mới ở cung trang rớt xuống hả sten biểu lộ một vẻ khoái trá bề trên trước vẻ mặt ngơ ngáo của Harry. Anh rút trang bị của tờ báo đưa cho Harry. Chúng mày phải chịu khó đọc báo nhiều hơn nữa, Nervina. Harry đưa tờ báo ra dưới ánh sáng đèn cày mà đọc. Black đang bị truy lùng. Sirius Black, có lẽ là tù nhân khét tiếng nhất xưa nay từng bị giam cầm trong nhà tù Azkaban, hiện vẫn còn đang lẩn tránh cuộc lùng bắt. Bộ pháp thuật đã khẳng định như vậy vào ngày hôm nay. Chúng tôi đang làm tất cả những gì chúng tôi có thể làm để bắt lại Black, ông bộ trưởng pháp thuật Cornelius Fudo nói vào sáng nay. Và chúng tôi xin cộng đồng pháp thuật hãy giữ bình tĩnh. Ông Fudo đã bị một số thành viên của liên đoàn ngăn chiến quốc tế chỉ trích vì đã thông báo cho thủ tướng dân đồ biết về cơn khủng hoảng này. Ông Fudo bực bội nói, Vâng quả thực là tôi phải làm như vậy, quý vị có hiểu không, Black là đồ điên. Hắn nguy hiểm cho bất cứ ai xui xẻo gặp phải hắn, dù là dân phù thủy hay dân Moodle. Tôi đã được ông thủ tướng Moodle cam đoan là ông sẽ không hé một lời với bất cứ ai về lý lịch thật của Black. Và bây giờ thì tất cả chúng ta hãy đối mặt với chuyện này, bởi nếu ông ta tiết lộ thì còn ai tin ông ta nữa chứ. Trong khi dân Moodle được cảnh báo rằng Black có mang một cây súng, một loại đũa phép bằng kim loại mà dân Moodle dùng để giết lẫn nhau, Thì cộng đồng phù thủy sống trong nỗi phập phồng lo sợ một cuộc thảm sát như cuộc thảm sát từng xảy ra cách đây 12 năm. Lúc ấy, Black đã giết một lúc 13 người chỉ bằng một lời nguyền. Harry nhìn vào đôi mắt âm u của Sirius Black, đó là một phần duy nhất của gương mặt hốc hác có vẻ sống động. Harry chưa từng gặp một con ma cà rồng, nhưng nó từng nhìn thấy hình ảnh của chúng trong lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám. Tên Black này với làn da trắng bệt như sáp trông giống y chang một con ma cà rồng. Stan nãy giờ vẫn quan sát Harry đọc báo bây giờ lên tiếng hỏi Thang ngó thấy ghê quá hả? Harry đưa trả tờ báo cho Stan Ông ấy đã giết 13 người chỉ bằng một lời nguyền hả? Stan nói Ừ, trước mắt các nhân chứng và trước mặt mọi người giữa ba ngày ban mặt một vụ chấn động anh Ernie hát Ừ, Ernie trả lời hai mắt bắt chéo sau lưng Stan xoay mình trên chiếc ghế để có tư thế nhìn Harry tốt hơn. Anh nói, Fleck vốn là tay chân thân cận của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Harry thốt lên mà không kịp suy nghĩ gì cả. Cái gì, Voldemort hả? Máy muộn trứng cá hồng hồng của Stan trắng bệt đi. Ernie thình lình giật mạnh tay lái đến nổi. Cả một ngôi nhà trang trại phải nhảy qua một bên để né chiếc xe. Stan kêu oai oái. Chúng mày mất trí rồi sao? Kêu tên hắn làm gì vậy? Harry lúng túng, tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi, tôi quên mất. Quên. Stan thốt lên yếu ớt, Chàng ôi, tim tôi muốn nhảy ra khỏi ngực. Harry nói tiếp với vẻ hối lỗi. Vậy ra, vậy ra Black là tay chân của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy hả? Stan vừa xoa xoa ngực mình vừa nói. Đúng vậy, ờ đúng vậy. Tay chân rất thân cận của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Người ta nói... Nhưng dù sao thì khi anh nhỏ Harry Potter thanh toán ân oán với kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, Harry lại bối rối vuốt mớ tóc đen che phủ vết thẹo trên trán. Thì tất cả đám tay chân của hắn đều bị truy ra, phải không anh Ernie? Đa số bọn họ biết vậy là xong rồi. Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy mà tiêu tùng rồi thì họ khôn hồn nên im hơi lặng tiếng. Nhưng tên Sirius Black này thì không. Tôi nghe nói hắn tưởng hắn sẽ là phó thủ lãnh một khi mà kẻ mà ai cũng biết là ai đấy nắm quyền bá chủ rồi người ta đồn Black tới giữa đường đầy dân mua đồ hắn đã rút ra cây đũa phép và làm nổ tung một nửa con đường khiến cho một phù thủy bị toi mạng và 12 dân mua đồ khác xui xẻo bị lạ và lây dễ sợ quá vậy mà chúng mày có biết lúc đó Black làm gì không Stan thì thào với Harry bằng giọng đầy kịch tính Harry hỏi làm gì cười Stan đáp hắn chỉ đứng đó mà cười Và khi nhân viên công lực của bộ pháp thuộc đến hiện trường, hắn chỉ lặng lẽ đi theo họ như một thằng ngốc, vẫn cười như điên như khùng. Tại hắn điên mà, phải không anh Ernie? Hắn điên mà, phải không? Ernie thong thả nói, nếu lúc hắn vô nhà ngục Akaban mà hắn chưa điên, thì bây giờ hắn cũng phát điên được rồi. Tôi thà tự nổ tung mình còn hơn phải bước chân vô nhà ngục đó. Kể ra hắn cũng đáng bị tống vô đó vì những gì hắn đã làm. Ste nói tiếp, Người ta phải ra sức bưng bít vụ đó đi, anh Ernie hả? Cả một con đường nổ tung với một đám mua đồ chết, sau đó họ nói chuyện gì đã xảy ra hả anh Ernie? Ernie lào bào, nói ống dẫn ga nổ. Stan lại xăm soi bức chân chung hốc hát của Blake đang trên báo. Và bây giờ hắn lại đang tung hoành bên ngoài, trước nay chưa bao giờ có một vụ phá ngục nào ở Akaban, phải không Ernie? Chịu chết, không hiểu nổi sao hắn làm được điều đó, dễ sợ thiệt hả? thiệt tình tôi không thể nào tưởng tượng nổi làm sao mà hắn lại có thể qua mặt được mấy tên cai ngục Akaban. Ernie chợt rùng mình. Nói chuyện khác đi Stan, trên xe có một cậu bé ngoan đấy, bọn cai ngục Akaban làm cho tôi nổi gây ốc cùng mình đây nè. Stan bất đất dĩ đặt tờ báo xuống và Harry tựa người vào cửa sổ của chuyến xe hiệp sĩ cảm thấy khốn khổ hơn bao giờ hết. Nó không thể nào không tưởng tượng đến điều mà sau này Stan sẽ kể cho những hành khách khác nghe. Có nghe nói về Harry Potter chưa? Nó làm nổ tung bà cô của nó. Chúng tôi chở nó trên chuyến xe đò hợp sĩ này, đúng không anh Ernie? Lúc đó nó toan tìm đường đào tẩu. Nó, Harry, đã phạm luật phù thủy. Có khác gì Sirius Black đâu? Không biết làm nổ tung cô nàng Major có phải là trọng tội đủ để tống nó vô ngục Akaban không? Harry không biết gì hết về nhà tù phù thủy mặc dù tất cả những người mà nó từng nghe đều nói đến nhà ngục đó với một giọng sợ sệt chết người Lão Harit người giữ khóa của trường Hogwarts đã từng ở đó 2 tháng mới niên học trước thôi Harry vẫn chưa thể nào quên được vẻ kinh hoàng trên gương mặt lão Harit khi người ta nói cho lão biết lão sẽ bị đem đi đâu ấy là lão Harit đã là một trong những người dũng cảm nhất mà Harry từng biết đến đấy Chiến xe đò hiệp sĩ cứ xuyên bóng đêm Làm giạc tán loạn ra khỏi lộ trình của đó Những bụi cây, cột móc, hộp thư, cây cối Và Harry với tâm trạng bồn chồn lo âu và khốn khổ Cứ nằm thao thức trên cái giường lót lông chim Một lát sau, Stan sực nhớ ra rằng Harry có trả tiền cho một ly sô-cô-la nóng Nhưng khi anh ta rót sô-cô-la cho Harry Thì sô-cô-la đổ hết vô gối của Harry Vì đúng lúc ấy, chiếc xe phóng một cái rét Từ Alexei đến Albert Từ người một Quý hành khách phù thủy và pháp sư Trong những bộ đồ ngủ Và mang dép lê Treo xuống tầng dưới của chiếc xe đò Để xuống mặt đường Trong họ đều hết sức hài lòng Khi được ra khỏi chiếc xe Cuối cùng thì chỉ còn Harry Là hành khách duy nhất trên chuyến xe Stan vỗ tay nói Bây giờ đến chú mày Nervin Chú mày muốn tới chỗ nào ở London Harry đáp ngay Hẻm xéo Stan nói Ngồi yên nha tới luôn bắt tay Đùng, chiếc xe chạy đùng dọc đường Charing Cross, Harry ngồi dậy, nhìn những tòa nhà và những băng ghế phải eo mình đi, thóp mình lại để né chiếc xe chạy bất kể trời đất này. Bầu trời lúc này đã rạng dần, nó sẽ kiếm chỗ ẩn mình vài tiếng đồng hồ rồi đi tới ngân hàng phù thủy Rick Cross ngay khi ngân hàng vừa mở cửa, sau đó ra đi. Đi đâu nó cũng chưa biết. Ernie đạp thắng và chiếc xe trượt bánh thẳng tới trước một cái quán rượu nhỏ bề ngoài vô cùng nhếch nhác. Quán cái vạt lũng. Phía sau quán này có một cánh cổng huyền bí để vào hẻm xéo. Harry nói với Ernie Cảm ơn anh. Harry nhảy xuống bậc tam cấp ở cửa xe giúp Stan hạ cái rương của nó và cái lòng chuồng của con Haywood xuống lề đường. Harry nói Thôi, tạm biệt anh nhé. Nhưng Stan không chú ý đến lời từ biệt của Harry Anh ta vẫn đứng trên bậc lên xuống của xe và trợn tròn mắt nhìn cái cổng âm mưu của quán cái vạt lũng. Một giọng nói vang lên. Cháu đây rồi, Harry. Trước khi Harry quay đầu lại, nó đã cảm thấy một bàn tay đặt lên mình. Cùng lúc Stenhart toán lên. Chàng ơi, anh Ernie, lại đây mà coi. Lại đây mà coi nè, anh Ernie. Harry ngước nhìn lên chủ nhân của bàn tay đang đặt trên vai mình. Nó bỗng có cảm giác như vừa bị xô nước đá xối sóng xuống gan ruột. Nó đụng đầu ngay chính ông bộ trưởng pháp thuật Ông Cornelius Fudo Stan nhảy xuống lề đường Đứng cạnh nó Anh ta háo hức hỏi Thưa ông bộ trưởng Ông vừa gọi Nevin là gì Ông Cornelius Fudo Là một người đàn ông nhỏ con Nhưng béo tốt Mặc một cái áo khoác dài có sọc nhỏ Trong ông ta có vẻ lạnh cống và kiệt sức Ông nói bằng giọng nghiêm trang Nevin nào Đây là Harry Potter Stan hét lên vui sướng tổ cung Ernie, Ernie Anh đoán coi Nevin là ai? Chính là Harry Potter đó. Tôi nhìn thấy cả vết sẹo mà. Ông Cornelius Fudo hơi bực mình. Hmm, thôi thì tôi cũng mừng là xe đò hiệp sĩ đã đón Harry đến đây, nhưng bây giờ cậu ấy và tôi cần phải vào trong quán cái vạt lũng này cái đã. Bàn tay của ông Cornelius Fudo càng nắm chặt vai Harry hơn và Harry thấy mình bị đẩy vào quán cái vạt lũng. Một bóng người, khòm khòm, cầm một cái đèn lồng đi qua cánh cửa đằng sau quầy rượu, đó là ông Tom. Ông chủ khô quắc và súng răng của quán. Ông Tom nói, thưa ông bộ trưởng, ông đã tìm ra thằng bé, ông có muốn dùng chi không, rượu hay bia? Ông Cornelius Fudo nói, có lẽ một ấm trà là đủ rồi. Ông bộ trưởng pháp thuộc ấy vẫn chưa buông tay ra khỏi vai Harry. Đằng sau họ vang lên tiếng lịch kịch và hơi thở phì phò. Stan và Ernie xuất hiện cả hai khiêng cái rương và cái chuồng của harrywood vô trong quán nhìn quanh với vẻ phấn khích sao mà chú mày không chịu nói cho tụi anh biết chú mày là ai hỡnervin stan hỏi harry mặt mày rạng rỡ trong khi gương mặt tinh ranh của ernie cũng nhóng qua vai stan mà ngó harry một cách thích thú ông connellyard fuller bèn nói thêm với ông chủ quán và làm ơn cho tôi một phòng riêng tư một chút để nói chuyện tom à harry khổ sở nói với stan và ernie tạm biệt hai anh Rồi theo ông Cornelius Fudo, dưới sự chỉ đường của ông Tom đi qua lối đi từ quay rượu. Stan gọi nói theo, tạm việc Neville. Ông Cornelius Fudo kèm Harry đi theo ngọn đèn lồng trong tay ông Tom qua một hành lang hẹp đến một phòng ăn nhỏ. Ông Tom búng tay một cái, một ngọn lửa bung lên trong lò sử. Ông lễ phép cúi chào rồi đi ra khỏi phòng. Ông Cornelius Fudo chỉ một cái ghế cạnh lò sưởi bảo Harry, ngồi xuống đi Harry. Harry ngồi xuống, cảm thấy da gà bỗng nổi lên khắp cánh tay. Bất chấp ngọn lửa đang sáng bập bùng, ông Cornelius Fudo cởi tấm áo khoác sọc của ông ra khỏi rồi vắt nó qua một bên. Ông kéo cho thẳng hai ống quần của bộ đồ xanh ve chai mà ông đang mặc rồi ngồi xuống đối diện Harry. Cậu Harry à, tôi là Cornelius Fudo, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, dĩ nhiên là Harry đã biết điều này rồi. Nó đã nhìn thấy ông Cornelius Fudo một lần trước đây, nhưng lúc đó nó đang khoác tấm áo khoác tàn hình, nên ông Cornelius Fudo không thể nhìn thấy nó và do đó ông không biết là nó biết ông. Ông Tom chủ quán lại tái xuất hiện, đeo một tấm tạp dề bên ngoài cái áo ngủ, tay bưng một khay trà và bánh xốp. Ông đặt cái khay lên trên bàn giữa Harry. Và ông Cornelius Fudo rồi ông đi ra khỏi phòng, khép cánh cửa lại. Ông Cornelius Fudo rót trà vô tách và nói Vậy đó Harry, cậu làm cho tất cả chúng tôi lo sốt vó lên. Tôi không ngại gì mà nói với cậu điều này. Cậu chạy trốn khỏi nhà chi dưỡng cậu như vậy đó. Tôi bắt đầu lo là... Nhưng mà thôi, cậu đã an toàn, đó mới là điều quan trọng. Ông Cornelius Fudo trét bơ trên một miếng bánh xốp cho mình và đẩy cái dĩa về phía Harry Ăn đi Harry Trong cậu đờ đẫn cả người rồi Bây giờ thì thế này Cô sẽ vui mừng mà nghe tin này Chúng tôi đã giải quyết xong tai nạn May đã làm trương phần cô Major Duffley Hai chuyên viên của bộ phận văn hồi tai nạn pháp thuật đã được đặt phái đến trường Private Fry cách đây vài tiếng đồng hồ Cô Major đã được chăm xì hơi và điều chỉnh lại trí nhớ Cô sẽ không nhớ gì hết về tai nạn vừa xảy ra Vậy đó và không có gì hại gì cả. Ông Cornelius Fudo mỉm cười với Harry, miệng ông ghét sát miệng cái tách ra. Trông ông giống như một ông bác đang thăm dò thằng cháu trai mà ông yêu thích. Harry không thể nào tin được vào tay mình, nó há miệng định nói, nhưng lại không nghĩ ra được điều gì để nói, nên ngậm miệng lại. Ông Cornelius Fudo bèn nói, À, chắc là cháu đang lo lắng về phản ứng của gì và dượng của cháu hả? Thế này, Tôi không chối là họ cực kỳ tức giận Harry à. Nhưng họ đã được chuẩn bị để vẫn tiếp nhận cháu trở về vào mùa hè tới miễn là cháu ở lại trường Hogwarts vào kỳ lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh. Harry đằng hán lấy giọng. Cháu luôn luôn ở lại trường Hogwarts vào lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh và cháu không bao giờ muốn trở lại Privet Drive. Ông Cornelius Fudge vội nói với giọng đo lắng. Thôi thôi, tôi bảo đảm là cậu sẽ có cảm giác khác một khi cậu đã bình tĩnh lại. Nói cho cùng, đó là gia đình của cháu và tôi chắc chắn là mọi người trong gia đình yêu mến lẫn nhau. Ờ, um, tận đáy lòng. Harry không bận tâm lắm đến chuyện chính đáng đang suy nghĩ của ông Cornelius Furo. Nó đang lo lắng chờ đợi nghe cái điều sắp xảy ra cho nó đây. Ông Cornelius Furo lại trét bơ lên miếng bánh xốp thứ nhì. Thành ra tất cả vấn đề còn lại là quyết định xem cháu sẽ ở đâu trong hai tuần lễ còn lại của mùa hè này. Tôi đề nghị cháu hãy ở lại đây thuê một phòng trọ trong quán cái vặt lũng này và... Harry buộc miệng. Khoan đã, còn hình phạt của cháu thì sao? Ông Cornelius đồ chớp mắt. Hình phạt gì? Harry đau khổ nói. Cháu đã vi phạm luật, đạo luật giới hạn phù thủy vị thành niên. Ôi, con trai của ta ơi! chúng ta đâu nỡ trừng phạt con vì một chuyện cỏn con như thế? ông Cornelius phu đồ kêu lên, tay vung vậy miếng bánh xốp một cách nôn nóng. đó chỉ là một tai nạn. chúng tôi không tống giam người ta vô ngục Akaban vì tội thổi phù to một bà cô bao giờ. nhưng điều này không giải tỏa được nỗi ám ảnh của Harry về vụ lôi thôi trong quá khứ của nó với bộ pháp thuật. nó câu mày nói. năm ngoái cháu nhận được một lời cảnh báo chính thức chỉ vì Một con gia tinh làm bệ cái bánh kem trong nhà của dì dượng cháu. Bộ pháp thuật nói là cháu sẽ bị đuổi khỏi trường Hogwarts nếu còn để xảy ra pháp thuật gì nữa trong ngôi nhà đó. Không lẽ đôi mắt của Harry đánh lừa nó chứ rõ ràng nó thấy ông bộ trưởng pháp thuật bỗng nhiên đâm lúng túng hết sức. Tình thế đã thay đổi Harry à. Chúng ta nên lưu tâm tới uh, trong không khí hiện nay uh, mà chắc chắn là cháu đâu có muốn bị đuổi hả? Dĩ nhiên là không à. Harry nói ngay và ông Cornelius cười vui vẻ nói Vậy thì, làm cho om sầm nhẵn sĩ lên mà làm gì? Thôi, ăn một cái bánh mì xốp đi Harry trong khi tôi đi dàn xếp với Tom một căn phòng trọ cho cháu. Ông Cornelius đồ sải bước ra khỏi căn phòng khách nhỏ. Harry ngồi lại, một chỗ trố mắt nhìn theo. Có một chuyện gì đó cực kỳ, kỳ cục đang diễn ra. Ông Cornelius đồ đứng chờ nó ở trước cửa quán cái vật lũng để làm gì? nếu không phải để trừng phạt nó vì những điều nó đã làm. Và bây giờ, Harry bắt đầu nghĩ là khi đích thân ông bộ trưởng pháp thuật phải xử lý những vấn đề về pháp luật vì thành niên thì nhất định không phải là chuyện bình thường lắm. Ông Cornelius Fudo trở lại cùng với ông Tom chủ quán. Ông Fudo nói Phòng 11 đang trống Harry à Tôi nghĩ cháu sẽ ở lại đây thoải mái thôi Chỉ có một điều mà tôi chắc chắn là cháu phải cũng phải hiểu Tôi không muốn cháu đi lang thang trong thành phố luân đôn của dân mua đồ được chứ Đi lại trong phạm vi hẻm xéo mà thôi, và cháu phải trở về đây trước khi đêm xuống vào mỗi tối. Chắc chắn là cháu hiểu mà, phải không? Ông Tom, sẽ để mắt uh, trong nom cháu giùm tôi nhé. Harry nói chậm chậm. Dạ được, nhưng mà tại sao? Ông Cornelius Fudo nói trong tiếng cười thân mật. Chúng tôi đâu có muốn lại thất lạc cháu một lần nữa. Không, không, không. Tốt nhất là chúng tôi phải biết rõ cháu ở đâu, nghĩa là... Ông Cornelius Fudo tặng hắn giọng một cách ôm ào rồi cầm một cái áo khoác sọc của ông ta lên Thôi, tôi phải đi đây Cháu biết đấy, còn nhiều việc phải làm lắm Harry nói Liệu vụ Blake có tìm ra không bác? Ngón tay của ông Cornelius Fudo trượt khỏi cái nút bạc trên chiếc áo khoác mà ông đang gài Cái gì cơ? Thì ra cháu đã biết tin Chà, không, chưa Nhưng chỉ là vấn đề thời gian thôi Nhưng người gác ngục Akaban chưa bao giờ thất bại trong việc truy lùng kẻ đào tẩu, mà họ thì lúc này đang giận điên lên, tôi chưa từng thấy họ giận như thế bao giờ. Ông khẽ nhún vai, thôi tạm biệt nhé. Ông giơ tay ra, Harry bắt tay ông và nó sực nảy ra một ý tưởng vĩ đại. Ờ thưa ông bộ trưởng, cháu hỏi ông một việc có được không ạ? Ông Cornelius Fudo mỉm cười, được chứ. Thưa ông, học sinh năm thứ ba trường Hogwarts được phép đi thăm làng Hogsmeade nhưng mà chỉ dưỡng của cháu không chịu ký tên vào tờ đơn cho phép. Ông ký vô dụng cháu được không ạ? Ông Cornelius Fudge Không được thoải mái lắm. À không, không được đâu. Tôi rất tiếc Harry à. Nhưng tôi không phải là cha mẹ hay người bảo hộ của cháu. Harry năng nỉ, nhưng ông là bộ trưởng pháp thuộc kia mà nếu ông cho phép. Ông Cornelius Fudge đảnh lùng các lời Harry. Không. Tôi rất tiếc Harry à. Nhưng mà luật lệ là luật lệ. Cậu có thể đi thăm làng Horsmido vào niên học tới nữa cũng được. Thật ra tôi nghĩ tốt nhất là cậu đừng... Ừ, thôi tôi phải đi đây. Ở lại đây vui vẻ nha Harry. Tặng cho Harry nụ cười cuối cùng và bắt tay nó lần chót. Ông Cornelius Fudo ra khỏi căn phòng. Bây giờ ông chủ quán Tom mới tươi cười đi lại gần Harry. Mời cậu đi theo tôi cậu Porter tôi đã đưa mọi thứ đồ đạc của cậu lên phòng rồi. Harry đi theo ông Tom lên một cái cầu thang xinh đẹp bằng gỗ đến căn phòng có số 11 bằng đồng trên cánh cửa. Ông Tom mở khóa và đẩy cửa ra cho Harry bước vào. Bên trong phòng có một cái giường trông có vẻ êm ái, một số bàn ghế bằng gỗ sồi được đánh bóng láng e và một ngọn lửa đang bí bếp reo vui trong lò sưởi. Và trên tủ quần áo là Hewitt. Harry há hốc miệng. Con cú lông trắng như tuyết chíp chíp bỏ và vỗ cánh bay xà vào cánh tay của Harry. Ông Tom cười hì hì. Cậu có một con cú thiệt là thông minh. Cậu vừa đến được 5 phút là nó cũng bay đến. Cậu đừng có ngại gọi tôi nhé, cậu Potter, nếu cậu thấy cần bất cứ điều gì. Ông cúi chào lần nữa, rồi đi ra. Harry ngồi yên trên giường một lúc lâu, vuốt ve con he một cách lơ đãng. Bầu trời bên ngoài cửa sổ đang nhanh chóng đổi từ màu xanh nhung thâm thẳm sang màu xám thép lạnh tanh, và rồi một cách ung dung từ tốn, những tia nắng hồng ẩn chuyển thành màu vàng kim. Harry thật khó mà tin được là nó chỉ vừa mới rời ngôi nhà trên đường Rivet-Wright cách đây vài tiếng đồng hồ, và nó không bị đuổi học, và từ hôm nay nó sẽ hưởng trọn hai tuần lễ hoàn toàn không bị gia đình Dursley hành hạ. Nó ngáp một cái nói với Harry. Tao vừa qua một đêm quái đảng chưa từng thấy ha quý ra. Nó nằm lăn xuống đống gối chăn, không buồn tháo cặp mắt kiến ra, nhắm mắt ngủ luôn.